Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô ấy ngồi ở phòng học, nhìn học trưởng Minh Thầm mến đang luyện bóng, cho nên hoàn toàn mới là không sợ. Có một ngày, cô rốt cuộc cũng moi được chuyện học trưởng Tâm Nghi. Cô nghe nói thứ 6 tuần sau là sinh nhật của học trưởng, cô muốn tặng quà cho học trưởng. Học trưởng nói, như vậy thì thứ 7 hẹn ở trường học. Trời thứ 7 mưa, mối tình đầu thuần khiết của thiếu nữ Kim Bảo Bối bị một trận mưa làm hỏng. Cô ôm quà cô thức đêm mới làm xong tới ở trường học chờ đợi học trường, chờ mãi chờ mãi cho đến trời sáng học trường vẫn chưa xuất hiện. "À, anh có nói như vậy sao? Thật là xin lỗi, vậy thì thứ hai đến trường rồi đợi cho anh." Rồi điện thoại cắt đứt. Hào Trường ở đầu dây bên kia điện thoại rất là kinh ngạc cất lời. Kim Bảo Bối nhìn điện thoại di động chằm chằm, cô kích động đến mức tưởng tượng ra cảnh nhân vật chính trong phim mà bóp nát nó. Vậy mà giống như là nó muốn đối nghịch với cô. Điện thoại cố tình hết pin vào đúng lúc này. Mưa càng ngày càng lớn, sân tường to như vậy lại không có một bóng người, Kim Bảo Bối có cảm giác muốn khóc. Đúng lúc này có một âm thanh quen thuộc lại vang lên. "Em ở đây làm gì vậy?" Kim Bảo Bối cảm giác hôm nay mình gặp đủ xui xẻo rồi, gặp ai không gặp, cố tình lại gặp Giáo sư Trần. Hơn nữa nhìn dáng vẻ anh là từ phòng y tế bên kia tra dù đi tới, cô mới phát hiện phòng y tế còn sáng đèn, bên trong có người, vốn cho là giáo y, không ngờ Giáo sư Trần cũng có ở đây như vậy cô đứng ở chỗ này cả ngày, không phải anh đều nhìn thấy hết trời chứ. Điện thoại di động của em hết pin. Tần Bích Vũ không nói gì, móc điện thoại di động của mình ra đưa cho cô. Kiêm Bảo bối bất đắc dĩ nói tiếng cảm ơn, lập tức gọi điện thoại về nhà để nhờ giúp đỡ. Sau khi trả điện thoại lại cho giáo sư, cô rất là buồn bực đứng ở trong góc, hy vọng Tần Bích Vũ đi nhanh lên, nhưng anh hình như không có ý định di chuyển, đứng ở dưới hành lang ráng nhỏ nước cách cô 10 bước, nhìn cơ trương mặt công chút thay đổi. Im lặng một hồi lâu, Kim Bảo bối cảm thấy cực kỳ kỳ cục, tại sao anh lại không đi đi, thật là đáng ghét mà. Kim Bảo bối nhắm chán đếm những con kiến ở trên mặt đất cho đến khi ông quản gia cầm cây dù từ cửa trường học chạy ra. Kim Bảo bối chợt đứng lên, mới phát hiện mình ngồi chồm hổng quá lâu chân đã tê cứng. Một bàn tay to đỡ lấy tay cô, cho nên khi ông quản gia đi tới hành lang. Giáo sư Tần thấy cô về nhà nhìn ngây ra. Ông quản gia thường tới trường đón Kim Bảo Bối, ở lại lớp học phụ đạo, biết Tần Bích Vũ là giáo sư của tứ tiểu thư. Tần Bích Vũ chỉ gật đầu một cái không nói gì, giao Kim Bảo Bối cho ông quản gia rồi quay trở lại phòng y tế. Kim Bảo Bối đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ giáo sư biết cô bị cho leo cây sao? Cô cảm thấy xấu hổ và rất thức giận. Về đến nhà thì cô mới phát hiện đã để quyền tỏ tặng cho học trường ở góc hành lang. Thứ hai học trường hỏi cô quà tặng đâu, thì Kim Bảo Bối giả bộ ngô. Kim Bảo Bối nghĩ muốn về nhà sớm, cho nên không đùa giỡn, ngoan ngoãn làm xong bài thi, nộp bài thi xong thì vội vã rời khỏi trường học. "Chờ một chút, bạn học Kim." Giọng nói của Thần Bích Vũ vang lên, Kim Bảo Bối cảm thấy hôm nay Thần Bích Vũ hình như chưa ăn cơm, giọng nói vẫn nghiêm túc như vậy, chỉ là thanh âm có một chút hơi yếu. "Đây là đồ của em sao?" Anh đưa túi giấy ngày hôm đó cho Kim Bảo Bối khi cô để quên ở trên hành lang. Kim Bảo Bối nhận lấy túi giấy, cảm thấy anh tại sao? lại còn để cho nhân viên tạp vụ quét sân vứt nó đi luôn. Hiện tại cô cầm túi giấy này cảm thấy vô cùng chướng mắt. Cảm ơn giáo sư. Nhanh về nhà đi, không cần rảnh rỗi lại chờ ở bên ngoài, người ở bên trong nhà sẽ rất là lo lắng đó. Kim Bảo Bối muốn làm mặt xấu, cuối cùng vẫn là nhịn, hậm hực xoay người rời đi, nhưng rồi cô đột nhiên nghĩ đến, không biết Tần Bích Vũ có nhìn lén vào trong túi giấy hay không? Nếu như có thì quá là hèn hạ rồi cho đến khi từ phía sau lưng truyền đến một hồi phát chậm, Kim Bảo Bối quay đầu lại mới phát hiện Tần Bích Vũ dựa vào cửa phòng học, sau đó té xuống đất. Trong lúc bất chợt, Kim Bảo Bối nghĩ đến chuyện mình nguyên ruột, thì sắc mặt trắng bệch. "Giáo sư à." Cô song tới, phát hiện sắc mặt của Tần Bích Vũ ửng hồng, đôi môi tím bầm lại, cô rất nhanh chạy tới phòng y tế để mà cầu cứu. Ngày ấy Kim Bảo Bối mới biết, thì ra lúc đầu Tần Bích Vũ đến cao hung thường thường bị cảm nắng. Làm sao giáo sư không thay quần áo chứ? Thật là đáng ghét mà hại cho cô lo lắng như vậy. Kim Bảo Bối cực kỳ khó xử, không muốn thừa nhận thế nhưng cô lại lo lắng cho giáo sư mà tới đây. Anh ấy trời sinh sợ nhiệt mà cũng phiền toái lại có to chất. Giáo y cấp cứu cho Tần Bích Vũ xong, sau đó nhìn Kim Bảo Bối nói, "Em là học sinh của anh ấy, hướng dẫn hay sao? Hy vọng em truyền lời tới các bạn học sinh trong lớp, về sau cố gắng hết mức đừng quấy rầy giáo sư Tần nghỉ ngơi." Kim Bảo Bối cúi đầu. Cảm thấy thật là xấu hổ đến mức muốn khóc. Suy nghĩ kỹ một chút. Xảo sư chưa từng nổi nóng với cô. Thì cũng không cho ăn trứng vịt. Viết phần không tốt nên mới phải viết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net